các tỳ kheo người diêm phù đề có chợ búa buôn bán hoặc dùng tiền của hoặc dùng ngũ cốc lụa là hoặc dùng vật. người cù đà ni muốn buôn bán hoặc dùng trâu dê hoặc dùng ngọc báo, mani người phất bà đề nếu hợp chợ đổi chác thì hoặc dùng của cải tơ lụa hoặc dùng ngũ cốc hoặc dùng bảo mani người uất đa la cứu lưu không có các chợ búa mua bán theo nhu cầu tự nhiên có các tỳ kheo người diêm phù đề người cù đà ni người phất bà đề đều có phép cưới gã giữa nam và nữ người uất đa la cứu lưu không có ngã và ngã sở nếu cành cây rủ xuống nam nữ bèn giao hợp không có việc cưới gã các tỳ kheo rồng kim sĩ điểu và a tu la việc giá thú đều giống nhân gian trời tứ thiên dương trời tam thập tam trời dạ ma trời đâu xuất đà trời quá lạc trời tha quá tự tại trời phạm thân dân dân đều có giá thú dân dân lược nói như trên từ đây trở lên về hôn nhân giữa nam và nữ không có sự sai khác các tỳ kheo người diêm phù đề khi hàn dâm hai căn giao nhau lưu xuất bất định người cù đà ni người phất bà đề và người ước đa la cứu lưu đều như người diêm phù đề tất cả loài rồng Kim sĩ điểu, dân dân, khi hành dâm, hai căn cũng giao nhau, nhưng chỉ phát ra hơi gió, liền được thỏa mãn, không suốt bất tịnh. Các atula và trời tứ thiên dương, trời tam thập tam thiên, khi hành dâm, hai căn giao nhau, thỏa mãn phát ra hơi, như các long dương và kim sĩ điểu, cùng loại không khác. Trời dạ ma cầm tay nhau thành dâm, trời đau suốt nghĩ đến nhau thành dâm, Chư thiên trời quá lạc, nhìn nhau kỹ, thành dục. Trời tha quá tự tại, nói chuyện với nhau, thành dâm. Chư thiên trời ma thân, nhìn nhau, thành dâm. Tất cả đều thấy thỏa mãn là thành dâm. Các tỳ kheo, ở nhân gian, ánh sáng đom đóm thì không bằng ánh sáng của đèn. Ánh sáng của đèn lại không bằng ánh sáng của đuốc. Ánh sáng của đuốc lại không bằng ánh sáng của đống lửa. Ánh sáng của đống lửa không bằng ánh sáng tinh tú ánh sáng tinh tú lại không bằng ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trăng lại không bằng ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời chói lọi lại không bằng ánh sáng chuỗi anh lạc trên tường vách cung điện của trời tứ thiên vương, ánh sáng của trời tứ thiên vương lại không bằng ánh sáng của trời tam thập tam, ánh sáng của trời tam thập tam lại không bằng ánh sáng của chuỗi anh lạc nơi tường vách cung điện của trời già ma, ánh sáng của trời già ma không bằng ánh sáng của trời đâu xuất đà. Ánh sáng của trời đâu đà lại không bằng ánh sáng trời quá lạc. Ánh sáng của trời quá lạc lại không bằng ánh sáng của trời tha quá tự tại. Ánh sáng của trời tha quá tự tại lại không bằng ánh sáng trời ma thân. Ánh sáng chuỗi anh lạc nơi tường vách cung điện của trời ma thân so với các cõi dưới rất thắng diệu, thù đạt không gì vượt qua. Các tỳ kheo, ánh sáng trời ma thân không bằng ánh sáng trời phạm thân, ánh sáng trời phạm thân không bằng trời quan ức niệm, ánh sáng trời quan ức niệm không bằng trời biến tịnh, ánh sáng trời biến tịnh không bằng ánh sáng trời quảng quả, ánh sáng trời quảng quả kia, dân dân, cũng như thế, cho đến trời vô não nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, a ca nì tra, dân dân, chỉ trừ chuỗi anh lạc, Ngoài ra, như trước đã nói, nên biết như vậy. Các tỳ kheo, nếu ánh sáng chung của thế giới chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn và người đời trong thế gian có được, đem so với ánh sáng của Như Lai, A-la-hán, chánh biến trì, dân dân, thì dù có gấp trăm ngàn dạng ức hàng hà sa số, cũng không thể sánh bằng. Ánh sáng của Như Lai là tối thắng, tối diệu, thu đạt đệ nhất, Vì sao? Các tỳ kheo, vì thân của Như Lai giới hạnh vô lượng, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, thần thông và thần thông hạnh, giáo hóa và giáo hóa luân, thuyết sứ và thuyết sứ luận, dân dân đều vô lượng vô biên. Các tỳ kheo, Như Lai có vô lượng công đức như thế, tất cả các pháp đều đầy đủ. Vì vậy nên ánh sáng của Như Lai tối thắng, vô thượng, Nên biết rõ như thế Các tỳ kheo Chúng sanh có bốn thức ăn Để nuôi các đại được tồn tại Thành tựu các hữu Nhíp thọ lẫn nhau Những gì là bốn Một là thức ăn thô và tế Hai là thức ăn xúc chạm Ba là thức ăn suy nghĩ Bốn là thức ăn thức Chúng sanh nào ăn thức ăn thô và tế Các tỳ kheo Người diêm phụ đề Ăn lúa đậu, cá thịt, dân dân Đó gọi là thức ăn thô. Còn che đậy, xoa so sờ, tắm rửa, lau chùi, xoa so phấn sáp vân vân, gọi đó là thức ăn tế. Người Cù đà ni, người phất bà đề cũng dùng thức ăn thô và tế, như người diêm phù đề. Người Ướt đa la cứu lưu thân không cày cấy, tự nhiên có loại lứa thơm chín sẵn dùng làm thức ăn thô. Còn che đậy, tắm rửa và xoa so sờ vân vân làm thức ăn tế các tỳ kheo tất cả loài rồng và kim sĩ điểu dùng các loài cá ba ba cua cá sấu tôm nòng nọc rồng con rắn rái tỳ la vàng dân dân làm thức ăn thô còn các sự che đậy dân dân làm thức ăn tế các a tu la dùng mùi vị cam lộ tuyệt ngon ở cõi trời làm thức ăn thô còn các sự che đậy dân dân làm thức ăn tế. Trời Tứ Thiên Dương và Chư Thiên đều dùng mùi vị cam lộ cõi trời làm thức ăn thô, còn các sự che đậy dân dân làm thức ăn tế. Trời Tam Thập Tam dùng mùi vị cam lộ làm thức ăn thô, còn có các sự che đậy dân dân làm thức ăn tế, dân dân cũng giống như trời Tam Thập Tam. Trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, Chư Thiên Quá Lạc, trời tha hóa tự tại dân dân đều dùng vị cam lộ cõi trời làm thức ăn thô còn sự che đậy dân dân làm thức ăn tế từ đây trở lên chúng chư thiên đều dùng thiên duyệt và pháp hỷ làm thức ăn chánh định làm thức ăn chánh thọ làm thức ăn không có thức ăn thô tế các tỳ kheo còn loại chúng sinh nào dùng xúc chạm làm thức ăn Các tỳ kheo là các chúng sanh sanh từ trứng như ngỗng, chim ưng, chim hồng, chim hạt, gà, vịt khổng tước, anh giỏ, cù dục, tu hú, bồ câu, yến, xe sẻ trĩ, quả, dân dân. Ngoài ra, còn các loại chúng sanh khác sanh từ trứng, vì chúng do trứng mà có thân nên tất cả đều dùng xúc chạm làm thức ăn. Còn các loại chúng sanh nào dùng suy nghĩ làm thức ăn? có loại chúng sanh dùng ý suy nghĩ nuôi dưỡng các căn tăng trưởng thân mạng như là cá, ba ba, rùa, rắn, tôm, ếch và già la, cụ đà, dân dân. Ngoài ra, còn các loại chúng sanh nào khác dùng ý suy nghĩ nuôi dưỡng các căn tăng trưởng thân mạng thì những chúng sanh ý đều dùng ý suy nghĩ làm thức ăn. Còn loại chúng sanh nào dùng thức làm thức ăn? đó là các chúng sanh địa ngục và trời thức vô biên những chúng sanh này đều dùng thức làm thức ăn các tỳ kheo bốn loại thức ăn này duy trì các đại giữ gìn sự sống cho các chúng sinh ở đây có bài kệ hoa sắc và các pháp thọ mạng y là năm chợ buôn và cưới gã hai căn thật là mười các tỳ kheo Chúng sanh trong thế gian đều có ba thứ hạnh ác. Những gì là ba? Đó là thân ác, miệng ác và ý ác. Các tỳ kheo có một hạng chúng sanh thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ việc ác. Sau khi chết, họ sẽ đọa vào đường ác, sanh trong địa ngục. Họ ở trong đó, thức diệt sau cùng. Thức ở trong địa ngục mới tương tục sanh. Khi thức ý cùng sanh liền có danh sắc, Do duyên danh sắc liền sanh lụt nhập Các tỳ kheo Lại có một hạng chúng sanh Do thân làm việc ác Miệng nói lời ác Ý nghĩ điều ác Tạo tác như thế rồi Do nhân duyên ý Sau khi chết đọa vào đường ác Sanh trong loài súc sanh Họ ở trong đó Thức việc cuối cùng Thức trong súc sanh mới tương tục sanh Khi thức ý cùng sanh Liền có danh sắc Do duyên danh sắc Nên sanh lụt nhập Các tỳ kheo Lại có một hạng chúng sanh do thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, tạo tác như thế rồi, do nhân duyên ý, sau khi chết, đọa vào đường ác, sanh vào cõi diêm ma, mới tương tục sanh. Khi thức ấy mới sanh, liền cùng với danh sắc, cùng lúc phát sanh. Do duyên với danh sắc, nên sanh lụt nhập. Các tỳ kheo, những thứ này gọi là ba hành ác, phải nên xa lìa. Các tỳ kheo ở thế gian có ba thứ hạnh lành. Những gì là ba, đó là thân làm việc lành, miệng nói lời lành và ý nghĩ điều lành. Các tỳ kheo có một hạng chúng sanh, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Do nhân duyên tu tập như thế ấy, nên sau khi chết, họ được sanh vào loài người. Họ ở đấy, thức sau cùng việc, thức ở cõi người mới tương tục sanh. Ngay khi thức này vừa mới sanh, thì danh sắc sanh liền sanh. Vì duyên với danh sắc, liền sanh luộc nhập. Các tỳ kheo lại có hạn chúng sanh, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Tạo tác như thế rồi, do nhân duyên ý. Sau khi chết, họ sanh lên cõi trời. Thức diệt ở nơi này, thức ở cõi trời mới tương tục sanh. Khi thức ấy sanh, danh sắc cùng lúc đồng sanh. Do duyên danh sắc, liên sanh lục nhập các tỳ kheo họ ở cõi trời hoặc nơi thiên tử hoặc nơi thiên nữ ngồi kiết già mà sanh ra hoặc sanh từ trong hai đầu gối hoặc giữa hai đùi dễ khi mới sanh ra giống như em bé mười hai tuổi ở nhân gian nếu là thiên nam thì ngay nơi tư thế ngồi của thiên tử sanh ra từ bên đầu gối nếu là thiên nữ thì liền sanh ra từ trong đùi dễ của ngọc nữ sanh như thế rồi chơi ấy liền gọi là con cái của ta nên biết như thế. Các tỳ kheo tu thiện thì sanh thiên, đúng thật như thế. Nếu khi vừa sanh ra là thiên tử hoặc thiên nữ thì vì do nghiệp nhân đã quân tập nên sanh ba loại nhớ nghĩ. Một là tự biết chết ở nơi nào, hai là tự biết nay sanh nơi nào, ba là tự biết diệt thọ sanh này là do nghiệp quả gì. Là phước báo gì mà ta ở nơi kia Sau khi chết, sanh đến chốn này Lại nghĩ thế này Ta nhờ có ba loại nghiệp quả Mà ba loại nghiệp quả này đã thành thuộc Nên được sanh chốn này Những gì là ba Đó là thân làm việc lành Miệng nói việc lành Ý nghĩ việc lành Do quả báo của ba nghiệp này thành thuộc Nên sau khi chết, sanh đến chốn này Lại nghĩ thế này Nay ta nguyện ở nơi này sau khi chết sẽ sanh vào nhân gian. Khi ta đã thọ sanh ở chúng ấy như thế rồi, lại tu hạnh lành về thân, khẩu, ý. Vì thân khẩu ý hành hạnh lành nên khi thân hoại diệt rồi, sanh lại nơi đây. Nghĩ như thế rồi, liền nghĩ đến thức ăn. Khi nghĩ đến thức ăn, liền có các đồ đựng báo hiện ngay ở trước, tự nhiên đầy ắp vị cam lộ trời, đủ cả các thứ trong các thiên tử vị nào có quả báo thù thắng thì màu sắc của vị cam lộ kia rất trắng vị thiên tử nào có quả báo bậc trung thì màu sắc của vị cam lộ kia đỏ còn vị thiên tử nào có phước đức bậc hạ thì màu sắc của vị cam lộ kia hiện đen khi ấy thiên tử liền dùng tay bốc vị cam lộ trời bỏ vào miệng vị cam lộ kia đã vào miệng rồi dần dần tự tan biến giống như dán sữa hoặc sữa đem đặt trên lửa liền tự tan ra không còn nguyên dạng cũng như thế vị cam lộ trời bỏ vào miệng tự nhiên tiêu hóa ăn vị cam lộ rồi nếu khác liền có đồ đựng báo cõi trời đựng đầy thiên tử hiện ra trước mặt tùy theo phước đức thượng trung hạ mà có màu trắng đỏ hoặc đen như trên đã nói vân vân bỏ vào miệng cũng tiêu hóa như thế Khi vị thiên tử kia ăn uống xong, thân thể cao thấp, lớn nhỏ, giống như các thiên tử, thiên nữ sanh trước. Các tỳ kheo, các thiên tử, các thiên nữ, khi thân thể no đủ rồi, tùy ý mình đi đến bên ao. Đến bên ao rồi, vào trong ao tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ hưởng lạc. Khi lên khỏi ao, họ đến bên cây dầu thơm. Khi ấy, cành cây tự nhiên cong xuống từ trong cành cây tuôn ra các loại dầu thơm chảy vào trong tay liền lấy thoa lên thân mình họ lại đến cây y phục đến nơi cành cây cũng cong xuống như trước từ trong cây tuôn ra các loại y phục đẹp đẽ khi đến tay rồi liền lấy mặc vào họ mặc y phục rồi đi đến cây chuỗi ngọc anh lạc cành cây tự cong xuống như trước tuôn chuỗi ngọc anh lạc vào tay hoặc buộc hoặc mang Để trang điểm thân thể Kế đến cây tràng hoa Cành cây công xuống như trên Tuôn ra các loại tràng hoa đẹp đẽ. Họ cầm lấy trang điểm trên đầu Rồi liền hướng đến cây đồ dùng Từ cây tuôn ra các loại đồ đựng Bằng các loại báu Tùy ý cầm lấy Đi đến rừng quả Đầy các loại quả Hoặc ăn hoặc lấy nước uống Rồi tiếp đi đến bên cây âm nhạc, Cây cũng công xuống tự nhiên tuôn ra các loại nhạc khí tùy ý mà lấy hoặc đàn hoặc đánh hoặc ca hoặc vũ, âm thanh di diệu sau đó họ đi vào trong vườn cây vào trong vườn rồi liền thấy nơi ấy có vô lượng vô biên số trăm số ngàn số vô lượng trăm ngàn ức thiên ngọc nữ khi chưa thấy thiên nữ thì có tri kiến về nghiệp báo đời trước là mình từ nơi nào sanh tới đây như thân này của ta nay thọ báo này Là do nghiệp quả đã thành thuộc Khi ý, phân biệt rõ ràng Nhớ nghĩ việc đời trước Giống như thấy ngón tay trên bàn tay Khi thấy thiên nữ Vì mê đắm sắc đẹp Nên tâm trí tỉnh thức, chánh niệm, liền diệt Mất đi sự nhớ nghĩ đời trước Mê dục hiện tại Miệng chỉ thúc lên Ôi ngọc nữ quái trời Ôi ngọc nữ quái trời Như thế gọi là Sự ràng buộc của ái dục Các tỳ kheo, đây gọi là ba hạnh lành. Các tỳ kheo, trong một tháng có sáu ngày chay tịnh. Nửa tháng đầu có mười lăm ngày, nửa tháng sau có mười lăm ngày. Như vậy, mỗi nửa tháng có ba ngày chay tịnh. Ba ngày chay tịnh của nửa tháng đầu là ngày nào? Đó là ngày mùng tám, ngày mười bốn và ngày mười lăm trong tháng. Nửa tháng sau cũng có ba ngày chay tịnh như nửa tháng đầu. Đó là các ngày... 23, 29 và 30. vì sao trong mỗi nửa tháng đều có ba ngày thọ trì trai giới các tỳ kheo vào tám ngày của mỗi tháng tứ đại thiên dương tập hợp quyến thuộc và bảo họ rằng các ngươi hãy đi xem khắp bốn phương xem có ai trong thế gian ăn ở hiếu thuận cung dưỡng cha mẹ cung kính sa môn bà la môn chăng tôn trọng các bậc tôn trưởng chăng tu hành bố thí thọ trì cấm giới chăng giữ bát quan trai và sáu ngày chay chăng. tứ thiên vương ra lệnh cho sứ giả như thế xong họ dân lệnh đi xuống xem xét tất cả người đời trong nhà ai là người hiếu dưỡng cha mẹ tên họ là gì ai cung kính các bậc sa môn bà la môn và các bậc tôn trưởng ai thực hành bố thí ai thực hiện sáu ngày chay ai trì tám giới cấm ai giữ gìn giới đức bây giờ sứ giả quan sát khắp nhân gian thấy trong loài người người hiếu thuận cung phụng cha mẹ thì ít kẻ tôn trọng cung phụng sự sa môn cũng ít cung kính bậc bà la môn kỳ cựu và các vị tôn trưởng cũng ít bố thí thì nhỏ giọt ăn chay thì lơ thơ giữ giới thì không trọn vẹn sự giữ gìn phần nhiều khiếm khuyết khi ấy thiên sứ thấy như thế rồi liền đến chỗ tứ đại thiên dương tâu rằng tâu thiên dương ở thế gian không có nhiều người hiếu dưỡng phụng sự cha mẹ Không có nhiều người cung kính Sa-môn, Bà-la-môn. Không có nhiều người kính trọng bậc tôn trưởng kỳ cựu đạo đức. Không có nhiều người tu hành bổ thí, trì giới, lục trai. Cũng không có nhiều người phụng trì cấm giới, giữ bác quan trai. Bây giờ Tứ Đại Thiên Dương nghe các sứ giả tâu trình như thế rồi trong lòng buồn bã không vui bảo với sứ giả rằng Ở thế gian nếu thật có bọn người như thế thì quả là điều chẳng lành. Vì sao? Vì tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi chỉ sống một thời gian ngắn, đáng lẽ phải tu các điều lành để đến đời sau có thể được an lạc. Nhưng tại sao nay người thế gian kia không có nhiều người hiếu dưỡng cha mẹ, dân dân, cho đến không tu trì sáu ngày chay và tám cắm giới để giữ gìn thân khẩu? Điều này là sự tổn giảm lớn các chúng trời của ta, lần lượt tăng thêm dòng giống Atula. Các tỳ kheo Còn nếu thế gian, nhiều người cung kính, hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng sa môn, bà la môn và các bậc kỳ túc, thích thực hành bố thí, ưa thọ trì sáu ngày chay, xuyên năng bồi đắp phước nghiệp, thường giữ tám cấm giới, tương tục như thế, thì khi ấy, thiên sứ tuần tra xem xét thấy rồi, tâu lên tứ thiên vương rằng, Tâu Đại vương người thế gian kia có nhiều người hiếu thuận với cha mẹ, có nhiều người cung kính sa môn, bà la môn, và các bờ tuôn trưởng ưa hành bổ thí xuyên tu trai giới phước nghiệp. Bấy giờ tứ đại thiên dương nghe lời tâu trình này của các thiên sứ xong tâm rất hoan hỷ phấn khởi vô cùng nói như thế này: tốt lắm tốt lắm, người thế gian có thể tu hành như thế là điều lành rất lớn. Vì sao? Vì thọ mạng của bọn người ấy ngắn ngủi, chẳng bao lâu sẽ chuyển đến thế giới khác. Nay đây ngay tại chốn nhân gian ấy. Họ luôn hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sa môn và các bậc trưởng lão, dân dân, phần nhiều ưa bố thí, giữ gìn trai giới. Như thế thì sẽ làm tăng trưởng vô lượng quyến thuộc cho chư thiên, làm tổn giảm dòng giống A-tu-la. Các tỳ kheo, vì sao vào ngày 14 và ngày 29 mỗi tháng là ngày chay tịnh? Các tỳ kheo, vào ngày 14 và ngày 29 mỗi tháng ý, Tứ Đại Thiên Dương cũng như trước, triệu bốn thái tử sai xuống nhân gian xem xét việc thiện ác. Ít hay nhiều, rồi quan hỷ hay buồn rầu, dân dân, đều giống như thiên sứ đã nói ở trên, chỉ có khác là thái tử đích thân xuống. Các tỳ kheo, vào 15 và 30 là ngày chay của mỗi tháng. Tứ Đại Thiên Dương đích thân xuống thế gian quan sát việc thiện ác, biết nhiều hay ít rồi, Liền đi đến thiện pháp đường Đến trước pháp đường rồi Chư vị mặt hướng về đế thích Tâu trình các việc thiện ác Nhiều ít thuận nghịch của nhân gian Bấy giờ đế thích nghe ở nhân gian Người tu phước ít Thì buồn rầu bực tức chẳng vui Vì sao như vậy Vì chúng trời tổn giảm A tu la thêm nhiều Còn nếu nghe nhân gian Người làm như pháp nhiều Thì vô cùng quan hỷ Phấn Khởi nói thế này, nay chúng trời của ta sẽ tăng lên dần. Vì lẽ ý, mỗi tháng sáu ngày, chư thiên xuống xem xét việc thiện ác của nhân gian, nên gọi những ngày ấy là ngày chay tịnh.